Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mọi thứ Chìm vào trong yên lặng Bà cụ nghe loang thoáng Có tiếng bước chân Đi ở trong vườn nhà mình Cứ loạt xòa loạt xoạt Ngỡ tưởng là cháu trai đã về ấy thế nhưng không Kèm theo tiếng bước chân Là tiếng gió rít Cùng với tiếng thở Nghe cứ như là bể lò rèn Vang lên Có tiếng móng tay cào soàn soạt Vào cánh cửa Rồi âm thanh man rợ của con quỷ Vọng vào Mở cửa ra Mọc cỏ ra màu lên. Bà ra. Mở cửa ra. Mà nhật xác cháu bà này. Mở cửa ra. <cười> Đến đây thì bà cụ đã biết chắc Là cháu mình đã chết Bà cụ cũng chẳng thiết tha gì cuộc đời này nữa Nhưng nhớ lời cháu dặn Bảo vệ mình là bảo vệ cả làng Bà cụ ngồi im trong sáu nhà Không dám nhúc nhích Gọi cửa một hồi Con quỷ đi vòng xuống bếp Chỗ có cái quan tài Nó nằm vào trong ấy Mà nghêu ngao hát Tiếng hát trong không gian kín nó cứ dội qua dội lại kéo dài mãi không dứt gây ám ảnh tột độ cớ như thế cả một đêm nó hành hạ thần kinh của bà cụ cho đến tận gần sáng tiếng hát cứ vang lên thành một cái nỗi ám ảnh công phá cái ranh giới cuối cùng đến nỗi để cho bà cụ không chịu nổi mà muốn phát điên phát rồ lên em ngồi trước hương soi trước hương soi là em ngồi trước hương soi trải đầu trải đầu thôi bóng chàng ra đi mãi để đơn coi một đời em ngồi trước gương soi <cười> <cười> trước gương soi <xói. cười> bây giờ ở trong nhà bà cụ hảo bị ám ảnh đến độ độ không còn minh mẫn được nữa cho đến khi trời sáng thì mọi người lại đến nghe bà cụ kể đến đây những người có mặt ở đó mặt cắt không còn một giọt máu ông năm trưởng đang lắp bắp thế thế thế thì coi coi như là là là con quỷ là bà bảy à ông thầy lãm cũng gấp giọng